Aquânex català. Quás ser que chegà dinhorerat Har League eh eh, czego odies et fabri0 de Trưa mùng 6, 3 người ghé thành Trấn Giang nghỉ ngơi, sáng mùng 7 vượt Trường Giang. Trưa hôm ấy khi còn cách hồ Cao Bảo chục dặm thì đụng độ lực lượng kim diễn cung. Ngoại hộ chung đệ tam kiếm sứ còn có thêm hai lão hồng bào nữa, theo sau họ là 15 gã kiếm thủ áo xanh. Mộc Kính Thanh thở dài nói nhỏ, Nguy rồi đại ca ơi, cặp lão phu thê áo đỏ kia là hồng y sông tướng của Hồ Bang, thân phận thực của họ là yên đài sông sát bên bờ bột hải. Hai lão ấy đều có công lực hơn hoa giáp, trượng giáp, qua trấn, võ lâm. Nhờ linh dược của Kính Thanh nên vết thương trên ngực của Nam Cung Dao đã lành được 8 phần, không hề trở ngại khi phải đánh đắm. Vì vậy chàng thẳng nhiên cười cờ. Nghe ngươi nói ta cũng rất sợ hãi, định bỏ mặt ngươi mà đào tẩu. Hôm nay ngươi cứ chết trước, đúng ngày này bảy chục năm sau ta sẽ tự sát chết theo, cho đúng lời thề đồng sanh đồng tử. Kính Thanh bật cười, đại ca quả là kẻ chẳng biết sống chết, chỉ giỏi nghề bẩn cợt. Sách Hán Xương hào hứng tán thưởng, bậc trượng phu gặp nguy phải cười gian, vui vẻ mà chết, sao phải phải bi lụy. Thấy ba con mội bị vây chặt mà vẫn ung dung nói cười Hộ cung kiếm sứ tưởng phi diện giận dữ quát Một kính thanh, người chết đến gáy mà còn cười được ư Nam cung giao lên tiếng Bọn tại hạ đang trên đường đến kim diện cung Để giữ đại hội tỷ giỏ chiêu phu Sao chiêu dị lại chặn đường Tưởng phi diên cười nhạt Các ngươi đã mạo phạm đến bổng cung Chẳng còn tư cách giữ thi nữa Nam Cung Dao nghiêm vọng Tháng trước, thần nữ Tiền Vân Mi có đến Nam Kinh thăm bạn hữu là tiểu thư Mão Hoàng Cơ và công tử Mã Kim Khu Tài hạ cùng nàng có mối duyên sơ ngộ, mong túc hạ nể mặt mà bỏ qua hiềm khích với gia nghĩa đệ một Kính Thanh Yên đài song sát giật mình nhìn nhau, họ là người thân cận với thần nữ, được nàng thố lộ cuộc tao ngộ với Nam Cung Dao Tiền Vân Mi quen biết với đám thế gia công tử Nam Kinh vì từng học võ của Tây Hà thần ni, am của bà gần chùa của Cẩu Nhục Đầu Đà, nên khi Mã Kim Khu cùng em gái dắt bạn bè lên thăm sư thúc thì gặp gỡ Vân Mi mùng 9 tháng 10 giờ rồi, thần nữ đến Nam Kinh thăm sư phụ và tìm gặp đám bằng hữu trẻ tuổi lúc Nam Cung Dao đang bị Mã Kim Khu lôi kéo đi khắp nơi, tham dự những cuộc vui bất tận, gặp gỡ Vân Mi 4-5 lần. Nam Cung Dao chẳng hề tán tỉnh Vân Mi chỉ nhìn nàng mà cười. Trong đám đông, chàng ít khi mở miệng, thỉnh đoạn đưa ra vài nhận xét thông minh hóm hỉnh, khiến cả bọn cười gian tuy xuất thân từ chốn bình dân nhưng phong thái của chàng ung dung, tiêu sái và rất tự nhiên. Vân mi trở về từ Châu, chờ phát hiện mình luôn vương vấn, gương mặt dễ mến, có lúm đồng tiền duyên dáng của chàng họ Nam Cung. Yên đài song sát tuổi đã hơn 70 mà không con cháu nên rất yêu thương thần nữ. Nàng cũng mến họ nên chẳng giấu giếm tâm sự của mình. Thế là đại sát Thân Công Hải hỏi lại ngay, có phải tiểu tử ngươi tên gọi Nam Cung Dao quê đất Cán Châu? Chàng mỉm cười, dòng tay xác nhận, bẩm tiền bối quả đúng là kẻ hàng này. Lấm đồng tiền trên mái cái chàng đã chứng minh lai lịch, thân lão vuốt râu tư lự bàn bạc với nhị sát tiêu xung quanh rồi bảo Nam Cung Dao Nể mặt ngươi, lão phu sẽ thay mặt cung chủ xóa bỏ ân quán với gã Mộc Kính Thanh Tuy nhiên ngươi phải hứa rằng sẽ thượng đài tranh ngôi vị rễ đông sàng của bổng cung Điều thứ hai là tiểu tử họ Mộc không nên tháp tùn ngươi đến từ châu, e rằng thiếu cung chủ sẽ nổi giận Nam cung dạo từng hứa chế sông thân là sẽ mang về ba nàng dâu tuyệt đẹp nên nhận lời ngay, Ngoài mã hoàng cơ chàng đã gấm ghé tiền vân mi vì cả hai đều là giai nhân hiếm có Còn người thứ ba thì chưa biết tìm đâu Chàng quay sang nói với Kính Thanh Hiền đệ cảm phiền tạm xa ta một thời gian Khi nào ta cưới được thần nữ sẽ mời ngươi đến dự tiệc Lúc ấy gã thiếu cung chủ kia chẳng còn dám làm gì ngươi nữa rồi một Kính Thanh giận hờn trách Đại ca quả là háo sắc, thấy gái đẹp là quên hết tình quân đệ Nam Cung dao bật cười người đâu phải là tình nhân của ta mà nói giọng ghen tuông ấy hả? Chỉ sau ngày rằm tháng này là anh em ta sẽ hội ngộ thôi mà Một kính thanh sụn mặt buồn bã, mắt đảo nhanh như đang suy nghĩ một mưu sâu kế độc Lát sao gã vui vẻ hẳn lên, vòng tay nói với sông cát Cảm tạ nhị vị tiền bối đã xóa tội cho giảng bối Xin chư vị cứ yên tâm quay lại từ châu Anh em giảng bối còn phải tại từ nhau Nhị sát tiêu xung quanh trở mắt hâm dọa Nam Cung dao Nếu ngươi không giữ lời Lão thân sẽ kéo hết lực lượng kim diện cung Truy sát gã một Kính Thanh Chặt ra làm tám mảnh Nam Cung dao cười mát Tiền bối chớ lo Tại Hà đã phát nguyện lấy cho được vợ đẹp Tất chẳng bỏ qua cơ hội này Tiêu nương lạnh lùng hừ nhẹ Chớ đại ngôn liệu ngươi có được bao nhiêu bản lãnh chứ Nam Cung Giao cười đáp Hôm ấy chắc nhị vị tiền bối sẽ làm giám khảo Chỉ cần thiên vị một chút là xong Giảng bối mà không cưới được thần nữ e sẽ chết vì tương tư mất Tiêu nương tưởng thật lộ vẻ băng khoan Vân mi cũng đã có cảm tình với ngươi Xong việc tỷ vỏ thắng thua rạch rồi Làm sao lão thân thiên vị được Hộ cung kiếm sứ tưởng phi diễn từng bị khiển trách vì lần bắt hụt một kính tanh ở Cô Tô Đại tựu Lâu Nên đem lòng chán ghét tiểu tử họ Nam Cung Lão mỉa mai, đã mất tài mà còn mơ ăn thịt ngỗng trời nữa sao Nam Cung Giao nghiêm nghị hỏi lại Lão Thế hôm ấy tưởng kiếm sứ có thượng đài ứng thí hay không? Tưởng phi diên đỏ mặt nạc Ngươi nói nhăn nói cụi gì thế? Lão phu già cả đáng bật chú bác của thần nữ, lẽ nào lại làm thế? Nam Cung dao lộ vẻ hớn hở, gật gù. Thế thì được, tại Hà chỉ sợ đám lão nhân hồi xuân thượng đài tranh giành, còn như những cao thủ dưới 50 tuổi thì không đáng ngại. Đại sát thân công hải phá lên cười. Tiểu tử ngươi quả là khéo hí lộng, chọc cười thiên hạ lão nào chinh phục được con bé khó tính Vân My nay ngươi đã dám đại ngôn như thế thì lão phu sẽ ra giới hạn tuổi ứng thi là tứ thập nếu người thất bại thì lão phu sẽ lấy đầu đấy nói xong lão ra lệnh cho thủ hạ ra ngựa trở lại từ châu một Kính Thanh chờ họ đi khuất tư lự hỏi phải chăng đại ca quyết chí lấy cho được thần nữ tiền Vân My còn mã hoàng cơ và mối gia cừu thì sao Nam Cung Giao mỉm cười tinh quái, nay ta đã có được sự hỗ trợ của một kẻ đa mưu túc trí, quen ăn vụn chùi mép như ngươi thì đâu còn sợ bị phát hiện nữa mà không dám lấy vợ. Giả sử ngươi là gái, dù xấu xí một chút, ta cũng cưới luôn. Mộc Kính Thanh bực bội cằn nhằn, đại ca chỉ nói càng, tiểu đệ có là nữ nhân cũng chẳng thèm lấy một gã đàn ông đa mang như đại ca. Cảnh chồng chung nào có hay ho gì Con người chỉ có một trái tim Sao lại trao cho nhiều người được Ngược lại các bà vợ của đại ca Cũng sẽ vì ganh ghét mà xào xáo tối ngày Gia đình chẳng thể yên ấm được Nam Cung dao cười kha kha Ít nhất thì kẻ đa thê cũng chẳng phải ngủ một mình Khi vợ nhà giận dỗi Ta đã từng chứng kiến gia phụ nhăn nhó Như khi mỗi lần bị gia mẫu cấm cửa cùng Vũ Đao ôm bụng cười vang. Té ra cha ngươi là một kẻ sợ vợ. Tiềm ác Nam Cung dao tràn ngập ánh yêu thương chiều mến khi nhắc đến mẹ hiền. Đúng vậy, da mẫu xinh đẹp phi phàm, tính tình nghiêm nghị, cương liệt hơn cả nam nhân, chẳng bao giờ nói hai lời. Nhưng với cha con tại hạ, bà là nữ nhân tốt nhất thế gian. Và bỗng dàng tươi cười nói thêm Gia mẫu giỏi nghề thông pháp Đã nhận xét rằng Tại hạ có tiếng đa thê Bà đã cho phép Tại hạ lấy đủ ba vợ một Kính Thanh bật thốt Thật thế sao? Gã ngẩn người một lát Lén nháy nhỏ sách háng xương Rồi vòng tay cáo từ Nam Cung Giao Tiểu đề cũng có việc riêng phải giải quyết Nhưng phải được sách lão hỗ trợ Hẹn gặp lại đại ca ở Thành Nam Kinh Nam Cung Giao gật đầu Hiền đệ già sách lão cứ đi Xin hãy bảo trọng Ta sẽ ở phủ Thượng Thư chờ đợi Sách Hán Sương miễn cưỡng đi theo một Kính Thanh Vì lòng chỉ muốn táp tùng Nam Cung Giao Hai người kia đi về hướng Nam Còn Nam Cung Giao tiếp tục ngược Bắc Tuyết đã rơi dày hơn Mịt mù mặt nước Đại Vận Hà Bên tay tả lữ khách một mình dông rủi Trong ngày đông lạnh lẽo ướt ác Nam Cung Giao bỗng nhớ kính thanh rô Luân Xế chiều chàng ghé vào cao hà phản điếm cảnh bờ Tây Nam Hồ Cao Bảo dùng cơm Hồ Cao Bảo ở phía Nam và thông với hồng trạch Hồ Đại Vận Hà với Trường Giang Đổ vào hai hồ này rồi tiếp tục vươn lên hướng Bắc Những cánh vườm vẫn hối hả ngược xuôi trong tuyết Như nhắc nhở người lữ thứ rằng Năm đã sắp hết Hãy mau trở lại quê nhà vui Tết đoàn viên Nam Cung Giao đã ăn xong, đang ngơ ngẩn hoài nhận cảnh gia đình ấm cúng, mắt giỏi nhìn về phương Nam xa tích, thì phát hiện có một cổ kiệu đang đi đến và dừng trước cửa phản điếm. Chàng cao mài bất nhẫn vì thấy bốn người phu khiên kiệu kia Gồm ba hán tử lực lưỡng và một thiếu nữ gầy gò thân mảnh Điều đáng giận là họ không hề có áo ngự hàng Chỉ phong phanh bộ giỏ phục phải mỏng manh màu tía Trên đầu cũng chẳng nón che Cho nên tuyết đã phủ trắng tóc, y phục ướt đẫm Chẳng phải chủ nhân của họ quá nghèo Vì cổ kiệu kia làm bằng toàn gỗ tử đàn Loại gỗ đắt như vàng Đất Trung Hoa không trồng được loại cây quý có mùi thơm này mà phải nhập từ Nam Dương hay mua của An Nam. Trên thân kiệu, trảm đầy những hoa văn bằng vàng hay bạc giác mỏng, rèm bằng gấm dày màu vàng kiêu hãnh Và chủ nhân chiếc kiệu vén rèm đường bệ bước ra. Phải chi đó một lão nhân già nua đau ốm quạt quẹo thì thiên hạ còn đỡ tức khổ thai hắn lại là một trung niên công tử tuổi gần tứ tuần cao lớn khỏe mạnh gã có gương mặt anh túng và thêm phần lịch lãm nhờ hàng râu mép xanh ri được tỉa tót cẩn thận có điều bộ mặt trắng như ngọc kia lạnh tựa sương đêm và ánh mắt gã lộ vẻ kiêu ngạo khinh người trong tòa cao hà đại phản điếm này có không hào khách Giang Hồ, họ đang trên đường đến từ Châu Ứng Thí hoặc xem cảnh náo nhiệt của lôi đài Tỷ Võ Chiêu Phu. Các hào kiệt này đều thuộc những địa phương phía Nam Trường Giang nên nhận ra lai lịch khách mới đến. Họ si sầm bàn tán. Chẳng lẽ lôi phong sơn chủ Bạch Tuấn Hào Đất Hàng Châu lại định trở thành rễ của Kim Diễn cung Nam Cung Giao chưa hề đến Triết Giang nhưng đã được nghe Mã Hoàng Cơ miêu tả phong cảnh kỳ tuyệt đất Hàng Châu, nhờ thế chàng biết núi Lôi Phong. Lôi Phong là một đỉnh núi của núi Tịch Chiếu nằm ở phía nam Tây Hồ, đây là một trong 10 phong cảnh đẹp nhất Hàng Châu. Trên đỉnh Lôi Phong có tòa tháp Lôi Phong cao 7 tầng, khi ánh chiều tà chiếu vào trông nó giống như được làm bằng ngọc bích. Tháp Lôi Phong còn có tên là Hoàng Phi Tháp vì được xây dựng bởi một người nước Ngô họ Hoàng tên Phi. Từ trong năm nay, dòng họ Bạch cư ngụ trên sườn núi Lôi Phong, các đời kế tiếp nhau xưng là Lôi Phong Sơn Chủ, còn gia trang của họ thì mang tên Tịch Chiếu Sơn Trang. Bạch gia nổi tiếng Võ Lâm nhờ pho Lôi Phong kiếm pháp, chiêu thước phát ra âm thanh ị ầm của sấm và chói lọi khi có nắng. Bạch Gia đã từng ba lần nắm chức minh chủ Võ Lâm Chứng tỏ võ học tổ truyền của họ chẳng tầm thường Do vậy có khá nhiều người trẻ tuổi đến tịch chiếu Sơn Trang xin học nghệ Tóm lại với số đệ tử đông đến 300 Tịch chiếu Sơn Trang có thể được xem là một kiếm phái trong Võ Lâm Nam Cung Giao tức Anh Ách khi thấy Bạch Tuấn Hào ấm áp Trong mũ áo lông cừu, dày thượng hảo hạng Cả đôi ủng cũng bông lông cáo Thế mà gã nhẫn tâm để cho đệ tử trần trụi xông pha sương tuyết Giới gánh nặng trên vai Nhất là khi trong số ấy lại có một nữ nhân gầy yếu Bạch Tuấn Hào chẩm chệ ngồi riêng một bàn Sang sẵn gọi liền sáu món đắt tiền Còn bốn người đệ tử kia khép nép ở bàn gần đấy Chỉ dám gọi một mâm cơm đậm bạc Đặng trinh tâm tính tình nghiêm khắc Xong lại rất nhân hậu Suốt 20 năm làm lương y, bà luôn chữa trị miễn phí cho người nghèo khó năm Cung Giao theo mẹ học nghề, chứng kiến điều ấy nên học được cả chữ nhân Nay trước cảnh chướng tai gai mắt này, quả thực chàng chẳng thể nào chịu nổi Đây chính là một trong những tích tính căn bản của dân tộc Giao Chỉ Hơn 200 năm sau, được Đại sứ Gia Đất Việt là Lệ Thần Thiên Sinh đã nhận xét rằng Người Việt cao ngạo hay nói khoác Nhưng có lòng nhân Biết thương người và hay nhớ ơn Đèn nhà ai nấy sáng Dù phẫn nộ Nhưng Nam Cung dao chẳng biết Làm thế nào để can thiệp Chàng suy nghĩ rất lung Bước đến quầy nói nhỏ với trưởng quỷ Bạch Tuấn Hào ăn xong Ra hiệu tính tiền Thì lão trưởng quỷ vui vẻ đáp Bẩm đại gia Bữa ăn này đã được vị thiếu hiệp Bàn bên kia thanh toán cả rồi Bạch Tuấn Hào cao mại nhìn về hướng tay chỉ của lão. Nam Cung dao đứng lên, dòng tay tươi cười. Bẩm Sơn Chủ, quy danh của tịch chiếu Sơn Trang từ lâu đã quay trấn võ lâm. Người người đều kính trọng, tại hạ may mắn được diễn kiến tôn nhang ở chốn này, xin được tỏ chút lòng ngưỡng mộ. Đến bậc thiên tử còn khoái nghe nịnh, huống hồ một gã chủ núi như Bạch Tuấn Hào. Hơn nửa năm cung giao anh Tuấn dễ mến, phong thái đường chính, chứ chẳng phải vườn mặt dơi tay chuột, quen thói thế sang bắt quàng làm họ. Kẻ cao ngạo họ Bạch khoan khoái vì có người tán dương tịch chiếu sơn trang, mỉm cười độ lượng. Bổn nhân rất cảm kích tấm lòng của Thiếu Hiệp. Cà cuốn chết đích còn cay, Bạch Tuấn Hào không thèm hỏi tên đối phương để chứng tỏ hành vi Hào Hiệp kia chẳng đáng gì. Nam Cung Giao vui vẻ nói tiếp, tại hạ ngưỡng mong Sơn Chủ Hạ Cố nhận thêm một món quà mọn. Bạch Tuấn Hào gật gù, cũng được, Nam Cung Giao vẫy gọi trưởng quỷ. Lão khệ nệ ôm một ôm áo lông cừu đến, phát cho bốn người phu khiên kiệu của Bạch Tuấn Hào. Họ đang lạnh rung vì gió đông, mừng rỡ khoác vào ngay. Họ bạch tái mặt khi thấy tặng phẩm của Nam Cung Giao thuộc loại đắt tiền, chẳng thua gì bộ áo lông của gã đang Mặt. Nãy giờ bọn hào khách trong quán chăm chú theo dõi hoạt cảnh, họ hài lòng trước vẻ rất khó coi của lôi phong sân chủ, tủm tiểm cười hoài. Có kẻ độc mồm thở dài, nói bân quơ, sông có khúc, người có lúc, nhà đại phú đôi khi cũng không mua nổi áo cừu cho gia đình. Bát Tuấn Hào thẹn chín người, ngửa cổ cười dài, rồi quát mắt nhìn Nam cung Dao. Té ra người rắp tâm lầm nhục bổn nhân. Bốn người kia là tứ thiết hộ vệ đang khổ công luyện vô ngại thần công của bổn ban, phải dầm sương giải nắng mới mong thành tựu, chứ đâu phải bổn nhân bủng xỉn. Nam cung Dao tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc té ra là thế, chẳng qua gì tại hạ không biết nên đã đắc tội, mong Sơn Chủ lượng thứ. Chàng giả đò bối rối nói tiếp Phải chăng vô ngại thần công là để dành cho các đệ tử, còn Sơn Chủ luyện công phu khác nên mới mặc áo lông dày như thế? Bọn hào khách phì cười và ai đó bật thốt Đúng vậy, Bạch Sơn Chủ luyện pho dục noãn thần công, ấp trứng thần công đấy mà Noãn có nghĩa là trứng Và còn để chỉ hai hoàng ngọc hành Trong đủng quần Vì vậy mái ngói phản điếm rung rinh Vì trận bảo cười của hơn trăm thực khách Chống đông người Chẳng thể tìm ra kẻ đã chế giữ mình Bạch Tuấn Hào điên tiếc Mặt trắng bệt Trúc hận lên đầu Nam Cung Dao Nhưng gã biết rằng giết chàng Thì sẽ phương hại đến thịnh danh tịch chiếu sơn trang Nên nghĩ cách vớt giác Họ bạch nghiêm dọng Chỉ vì ngươi nên bổn nhân bị mang ra làm trò cười. Giả như ngươi thật lòng muốn tứ thiết bộ và vệ được ấm áp, thì hãy thai tứ vệ sở nhu khiên kiệu bằng ngươi từ chối tức là đã có ý sỉ nhục tịch chiếu sơn trang. Và nếu thế, ngươi đừng bao giờ để bổn nhân gặp lại lần nữa. Câu nói này rất đắc thế, biểu hiện được cả sự quai phong lẫn lượng bao dung của Bậc trưởng trượng. Tứ thiết vệ lặng lẽ cởi áo lông để trả lại cho chàng trai tốt bụng Nam Cung dao ngắm bàn tay thon dài cứng đỏ vì lạnh nên lóng ngóng Và gương mặt tái xanh của sở nhu nghe dạ sốn sang Chàng có nhận rõ vẻ nuối tiếc của nàng khi phải từ giả bộ áo lông ấm áp và rất đẹp Có lẽ cả đời nàng chưa bao giờ được mặc một loài áo cừu thượng hạn trị giá đến 200 lượng bạc như thế này Nam Cung dao rất yêu thương mẫu thân nên tràn trề tình cảm với nữ giới. Thở quang thơ ấu, chàng luôn bên vực đám nữ hài trong xóm trại dương sa, không để ai hiếp đáp. Khi chúng bị cha mẹ đánh, thường đến tìm chàng để được an ủi vỗ về. Chàng cũng có chút kiêu ngạo của tuổi thanh niên, chẳng cam tâm khuất phục ngay, bèn xoay qua cách khác. Bẩm Sơn Chủ, tại Hạ đã nhẫn mặt các danh lam thắng cạnh đất Hàn Châu nên suốt đời không đến đấy cũng chẳng sao. tại Hạ chỉ lo cho tịch chiếu Sơn Trang vì việc này mà mang tiếng bất nhân, và có thể thần nữ Kim Diện Cung sẽ hiểu lầm nhân phẩm của Sơn Chủ đấy. Bạch Tuấn Hào động nộ Đừng lắm lời, làm ơn thì làm cho trót, hoặc là hãy đi cho khuất mắt ta. Nam cung dao biết đối phương đã quyết tâm làm nhục mình, liền cười ha hả Sơn chủ đã hạ cố cho tháp tùng, tại hạ vui mừng được nếm mùi gian khổ của kẻ luyện vô ngại thần công Thái độ của chàng khiến ai cũng sưởng sốt Không ngờ một người trẻ tuổi giàu có, dám phóng tay mua tặng kẻ không quen biết Bốn chiếc áo cừu trị giá gần ngàn lượng bạc, lại chấp nhận làm phu khiên kiệu quần hào bàn tán sôi nổi, người thì bảo chàng khùng, kẻ nói chàng ngụy. Xong không ai chê chàng háo sắc, vì sở nhu tuy kiều diễm nhưng trên trán lại có một bú thịt nhô ra, trông rất quái dị. Sở nhu tròn mắt nhìn chàng trai chưa biết tên, môi thoáng điểm nụ cười lạ lạ. Nam Cung dao bước đến nói với nàng, Tại hạ là nam cung dao mong sở cô nương nhường cho vinh dự làm phu khiên kiệu. Cô nương sẽ kể con ngựa già của tại hạ đi theo sau. Sở như thẹn thùng gật đầu, nói lý nhí. Xin thiếu hiệp đưa túi hành lý cho tiểu muội giữ dùm. Nam cung dao trao cho nàng và nheo mắt nói. Cô nương hãy cẩn thận đừng mở ra vì trong này có mấy bụi phục bẩn chưa giặt dù cô nương có luyện đến lớp chót vô ngại thần công thì cũng chẳng chịu nổi mùi hôi của chúng đâu. Nghe giọng điệu khôi hài, sở nhu che miệng tủm tiểm, nhưng đám học khách thì phá lên cười hô hố. Ba hán tử khiên kiệu kia bước đến, dòng tay ôm quyền cúi chào Nam Cung dao ánh mắt tràn ngập tình cảm. Họ đều có gương mặt chữ điền rắn rõi, cầm bạch phủ đầy rau quay nón, Sở nhu thỏa thẻ giới thiệu Bẩm công tử Đây là đại ca sở Tường Thụy Nhị ca sở Sĩ Hưu Và tam ca sở Tích Vũ Họ là bà huynh của Tiểu muội Nam Cung dao vội vòng tay đáp lễ Hân hạnh được làm quen với tam vị Bạch Tuấn Hào cất giọng khó chịu Lên đường Gã nệnh gót bước ra quay về lên kiệu ngồi Nam cung giao và ba hắn tử họ sở đặt đòn lên vai rảo bước, sở nhu cũng thượng mã thúc ngựa theo sau. Đoạn đường không dài, chỉ đến cửa Bắc Trấn là đã dừng lại để ghé vào lửa điếm, vì trời đã về chiều. Sáng hôm sau họ lại khởi hành, tiếp tục gội sương tắm tuyết trên đường Thiên Lý. Lúc đầu Bạch Tuấn Hào cho rằng gã ngông cuồn ngay dại kia sẽ chẳng chịu đựng được lâu, tất phải bỏ cuộc, khi ấy đã có cớ để trừng trị chàng. Không ngờ Nam Cung dao thoang thoát hòa bước chân với ba anh em nhà họ sở, chẳng hề chịu kém cỏi Dù đòn kiệu nặng triểu trên vai, chàng vẫn vui vẻ chuyện trò, tán gẫu với sở nhu và đồng nghiệp. Những nụ cười đã khiến đường dài ngắn lại. Mỗi lần dừng chân dùng bữa, Nam Cung dao gọi những món ăn ngon nhất và loại rượu quý lâu năm để Bạch Tuấn Hào và bốn anh em họ sở thưởng thức. Họ bạch hài lòng vì chẳng phải tốn tiền, xong cũng ấm ức vì thấy tứ thiết vệ yêu mến kính trọng chàng còn hơn cả mình. Sở Nhu giữ tay nải của Nam Cung Dao nên là người thanh toán chi phí. Ngay lần đầu, nàng đã suýt ngã ngửa khi phát hiện số ngân phiếu trị giá 5 vạn lượng hoàng kim trong túi hành lý. Sở Nhu không dám nói ra, và trong lòng giàu dạt những cảm xúc kỳ lạ, chàng trai kia đã thẳng nhiên giao cho nàng giữ một tài sản khổng lồ mà chẳng hề e ngại Được ăn uống no nê, bổ dưỡng và mặc đủ ấm, sức lực ba gã họ sở sung mãn. Cước trình nhanh gấp bội và họ đã đưa Bạch Tuấn Hào đến mục tiêu sớm hơn. Ngay trưa 11, cổ kiểu đã vào thành Từ Châu. Đoàn người ngủ trong tứ hải đại tử điếm ba tầng sang trọng nhất thành. Bạch Tuấn Hào khoan khoái vên mặt, giá cả nơi đây rất đắt, chẳng phải khách võ lâm nào cũng dám đến trọ gã để mặt cho năm Cung Giao đặt đến sáu phòng thượng hạn và đòi hỏi thực đơn đặc biệt. Giờ đây họ bạch khát khao có được một thủ hạ giàu có rộng rãi như chàng trai họ năm Cung. Gã định bụng sẽ đem pho lôi chiếu kiếm pháp lừng danh ra làm mồi chiêu dụ đối phương gia nhập tịch chiếu sân trang. Thanh danh làm lụy người Dòng họ Bạch muốn trở thành một môn phái sánh vai với các phái lớn trong thiên hạ nên đã thu nạp đến 300 đệ tử. Dù đã hết sức tầng tiện cho họ ăn mắm hút dòi nhưng tài sản Bạch Gia cũng ngày một cạn kiệt. Thật ra tâm pháp vô ngại của họ Bạch đâu cần phải nhịn ăn nhịn mặt. Lần này, Bạch Tuấn Hào đến ứng thí ngôi vị rễ đông sàng của Kim Diện Cung Cũng là nhắm vào mối hội môn to tác mà thần nữ Tiền Vân Mi sẽ mang về Kim Diện Cung phú xưng địch quốc vì núi Kim Sơn nơi họ xây cung Là điện ở cách thành từ Châu Sáu Dậm về hướng Tây Bắc Chính là một mỏ vàng Nếu hôn sự thành công, trả lại có thêm một gã đệ tử vào nước cố đổ dách chẳng phải là sông Hỷ hay sao. Còn như Tuấn Hào không cưới được Tiền Vân mi thì gá khùng họ Nam Cao kia sẽ là mỏ vàng của tịch Chiếu Sơn Trang. Nam Cung Dao cũng đoán ra thâm ý của họ Bạch, sông tảng lờ như không biết gì cả. Chẳng thẳng nhiên dẫn Tứ Thiết Vệ đi thăm thú phong cảnh từ Châu, về đến khách điếm là cho bày yến tiệc, chẳng hề hỏi giá cả. Tất nhiên, chàng cũng kính mời Bạch Tuấn Hào thưởng thức. kho Bạch chẳng dạy gì từ chối, nên vô tình phải ngồi chung bàn với Tứ Thiết Vệ, một việc mà trước giờ chưa hề xảy ra. Sáng 15, Bạch Tuấn Hào khăn áo chỉnh tề, quai phong tuấn tú, trong bộ giỏ phục gấm màu thanh thiên, mép viện hoa văn vàng nhạt. Gã đủng đỉnh xuống tầng trệt, dùng điểm tâm, rồi bước ra sân, định bước lên kiệu. Tướng Hào chưa kịp nhận ra rằng Sở Nhu đang đứng vào chỗ của Nam Cung Giao thì Lão trưởng Quỳ đã tất tả chạy ra trong tay cầm một sắp phiếu dày cộm Lão khôm lưng cười hề hề, mong đại gia thanh toán tiền trọ và tiền ăn. Lúc này trên sân trước Lữ Điếm cũng có khá nhiều Hào Kiệt đang chuẩn bị Yên Cương để đến Kim Diện Cung. Họ nhìn về phía lôi phong Sơn Chủ với ánh mắt mỉa mai. Bạch Tuấn Hào thẹn đỏ mặt, liếc quanh, phát hiện sự vắng mặt của Nam Cung Dao Gã choán dáng, cố tỏ vẻ lạnh lùng, hỏi Sở Nhu Tứ hộ vệ, sao tối qua không thanh toán tiền cho khách điếm Sở Nhu kính cẩn đáp Sơn Chủ là người giữ ngân lượng, đệ tử làm gì có Tuấn Hào gần giọng Thế gã Nam Cung dao đâu Lão đại sở Trường Thụy cướp lời bào muội Y đã đi hồi cuối canh tư Có gửi lời chào tạm biệt Sơn Chủ Tuấn Hào chết điến cách móc Sao người không giữ hắn lại Sở trường thủy cười mát Y chẳng phải là đệ tử của tịch chiếu Sơn Trang Thuộc hạ giữ lại làm gì Tuấn Hào giận điên người Quay sang hỏi lão chuyển quỷ Bao nhiêu Lão ta đã mất niềm tin vào vị thượng khách bề ngoài sang cả kia Nên họ hững đáp Bẩm đại gia, tổng cộng các khoảng là 246 lượng vàng Tuấn Hào tá quả tâm tinh, nghe cổ họng đắng như nuốt mật Bất giác bật thốt, làm gì mà nhiều thế Lão trưởng quỷ cười nhạt Bổng điểm có cơ ngơi khang trang, lộng lẫy nhất phủ gian tô Cung cách phục vụ lại chu đáo, xem khách như bậc dương tôn, tất nhiên giá cả phải cao Xong chục năm qua, chưa có vị quý nhân nào vào đây mà mở miệng chê đắc cả, tôn giá thử hỏi những vị kia xem Đám hậu kiệt đứng gần đấy, đồng thanh cười cợt chế giữ họ bạch Không phải Mảnh Long thì đừng qua sông, đã dám vào trọ ở Tứ Hải Đại Lữ Điếm mà còn búng xỉn nữa sao Có kẻ còn mỉa mai Té ra tịch chiếu Sơn Trang đã sạc nghiệp nên Bạch Sơn Chủ mới mong đến đây để ẩm 5 dạng lượng vàng hồi môn của thần nữ Kim Diện Cung. Bạch Tuấn Hào run lẫy bẫy nhục nhã đến mức chỉ muốn đồn thổ, gã thề sẽ tìm cho được năm cung giao mà xé xác Trong túi gã hiện giờ chỉ còn chưa tới trăm lượng vàng, cố móc sạch ra cũng không đủ. Hơn nữa nếu không cưới được tiền vân mi thì lấy đâu ra lộ phí về Hàng Châu. Mặt gã lúc trắng lúc đỏ Đứng chết lặng chẳng biết tính sao Lúc này lão chuyển quỷ mới chậm rãi nói Tôn giá là mã chủ một phương anh hùng khét kiến Nên lão phu niệm tình Mở cho một lối thoát Nay bổn điếm cũng đang cần giỏ sĩ hộ viện Sẵn sàng mua lại bốn đệ tử khiên kiệu kia Với giá 500 lượng vàng Trừ đi chi phí ăn ở Tôn giá còn lại 254 lượng Chẳng thể đứng mãi ở đây mà chịu nhục, Bạch Tuấn Hào đành phải chấp thuận. Gã quay sang nói với Tứ Thiết Dệ, Nay bổn nhân trúng quỷ kế của tiểu tử năm cung giao, đành phải nhờ các ngươi giúp đỡ, sau này ta sẽ mang vàng đến chuộc lại. Sở Trường Thụy ngửa cổ cười dài, chua xót nói, Anh em Tại Hạ vì mối gia thù đến làm trâu ngựa cho Sơn Chủ, mong học được vài đường tuyệt kiếm. Thế mà hai năm qua Sơn Chủ chỉ dạy cho có bốn chiêu, e rằng kẻ thù sẽ chết trước khi bọn ta đủ sức giết lão. Giờ đây anh em Tại Hạ còn bị đem ra bán thì còn gì đạo nghĩa nữa. Gã đang định phản đối quyết liệt thì phát hiện trưởng quỷ nháy mắt với mình, ra hiểu rằng hãy đồng ý. Trường Thủy hiểu ngay rằng đây là kế hoạch của Nam Cung Dao muốn giải thoát bốn người họ sở khỏi lời thề lúc gia nhập tịch chiếu Sơn Trang. Gã liền đổi giọng. Thôi được, bọn tại hạ đồng ý cứu giảng thanh danh cho Sơn Chủ. Kể từ nay anh em tại hạ không còn là người của tịch chiếu Sơn Trang nữa. Lão trưởng Quỷ quay vào quầy, trở lại ngay với số vàng 254 lượng toàn bằng tiền giấy Đại Minh thông hành bảo sao Từ sau đời vua Minh thành tổ, dạng bạc đã được lưu hành song song với tiền giấy, và dĩ nhiên là ai cũng thích thứ kim loại ống ánh hơn những tờ giấy dễ ước dễ rách, dễ cháy. Do vậy lão chuẩn quỷ đã vui vẻ tống hết cho Bạch Tuấn Hào. Lão còn mau mắn bảo tiểu nhị đi gọi bốn gã phu khiên kiệu để thay thế cho tứ thiết vệ. Lôi phong sơn chủ thẩn thờ lên kiệu Lòng phân vân không biết có nên đến Kim diện cung nữa hay thôi Chắc chắn chuyện này sẽ được loan truyền khắp nơi Khiến mọi người đàm tiếu Xong Tuấn Hào chợt nghĩ rằng Nam Cung Giao đến đây chắc cũng để Thượng Đài ứng thí Vậy thì gã sẽ muối mặt ở lại Giết cho được tiểu tử khốn kiếp kia Hơn nữa Gã bắt buộc phải lấy cho được tiền vân mi Thì mới cứu giảng nổi cơ nghiệp nhà họ bạch Nếu Kim Diện Cung giới hạng tuổi Thượng Đài là tứ thập thì Tuấn Hào tin chắc mình sẽ thành công Giới 30 năm tu vi và pho tịch chiếu kiếm pháp, gã là cao thủ số 1 trong hàng ngũ trung niên và thanh niên Ý nghĩa này đã khích lệ Tuấn Hào lo đi đến núi Kim Sơn Họ bạch đi rồi, Lão trưởng quỷ liền mời anh em họ sở vào trong. Lão hồ hỡi nói Chính năm Cung Thiếu Hiệp đã bàn với Lão Phu, gại bẫy Bạch Tuấn Hào, giải thoát cho chư vị. Chàng thì bảo rằng, họ bạch tính tình lạnh nhạc, kêu ngạo, thiếu phần nhân tính, tất sẽ không tận tâm dạy kiếm pháp cho anh em họ sở. Dẫu họ có làm nô lệ cho tịch Chiếu Sơn cang 20 năm, cũng không thể nào giết nổi hoài gian. Thần thương chư vị hãy đi tìm danh sư khác mà học nghệ. Lão nhì sở sĩ hưu, rầu rỉ thở dài. Anh em tài hạ cũng đã thức ngộ được điều ấy, do bị ràng buộc bởi lời thề nhập môn nên phải cắn rang chịu đựng. Nay nhà ơn năm cung công tử mà thoát vòng cương tỏa, nhưng quả thật chẳng biết tìm danh sư ở chốn nào. Lão trưởng quỷ cười khà khà Lão Phu trước đây là một cao thủ hắc đạo, tung hoành 18 năm mới hoàng lương, kinh doanh lử điếm này. Lão Phu mạo Muội nhận xét rằng chư vị hơi kém mắt Nên không nhìn ra chân tướng của bậc anh hùng trẻ tuổi họ năm Cung Nếu y chẳng tự tin thắng nổi Bạch Tuấn Hào Thì đã không dám hại nhục gã Tứ vị hãy theo phò năm Cung Giao Lão Phu đoan chắc mối gia thù của họ sở sẽ trả xong Lão Tâm sở tích vũ mới 26 Tính tình sôi nổi, bọp chộp ăn nói chẳng giữ lời Gã rứt khoái năm cung giao Nên tán thành ngay Bàn với lão đại Đại ca Hay là chúng ta gã quách tứ muội cho y Khi trở thành rễ họ sở Y hợp lực với anh em ta Giết lão hoài gian thần thương Sở nhu bẻn lẻn cách mốc Tam ca toàn nói quàng xiên Công tử đâu thèm để ý gì đến tiểu muội Tích vũ ngoát miệng định cãi gì đó Thì nghe lão trưởng quỷ nói với giọng dữ cợt Ý kiến của ngươi cũng không phải dở, sông e rằng quá muộn và Nam Cung Thiếu Hiệp đã đi núi Kim Sơn tranh ngôi rễ quý của nhà họ Tiền và lão trao cho sở nhu 10 tờ ngân phiếu trị giá tổng cộng ngàn lượng bạch ngân. năm Cung Giao tặng cho tứ vị số bạc mọn này để làm lộ phí Bốn anh em họ sở cảm động đến ngay người, dòng tay cáo từ trưởng quỷ, kim chủ nhân tứ Hải đại lửa điếm, vội vã rời thành từ Châu đến Kim Sơn tìm Nam Cung Giao. Xong chàng chưa có mặt ở lôi đài mà lại đang chẻm chệ trong một tủ quán cạnh đường Quang Đạo. Quán này khá độc đáo vì chỉ bán độc nhất chỉ một loại đồ nhắm đó là thịt chó. Sáng này, lúc rời thành Từ Châu, Nam Cung dao đi ngang nơi đây, thoáng nghe có người gọi rượu thịt bằng tiếng ăn nam, lòng rộn lên cảm xúc hoài hương. Chàng chưa được về quê mẹ lần nào, nhưng trong tâm thức, luôn đầy ấp những ấn tượng đẹp đối với vùng đất xa xăm kia. Ở nhà, chàng và thân mẫu thường nói chuyện với nhau bằng tiếng giao chỉ. Nay xa mẹ, chàng khát khao được nghe những âm thanh êm ái, du dương ấy. Lô đài sẽ mở trong 4 ngày, do vậy năm Cung Giao chẳng cần vội vã, rẽ ngang ghé vào quán nọ. Tuy chủ quán là người giao châu nhưng thực khách thì tàu ta có đủ. Trong ngày đông lạnh giá thế này, thịt chó nóng và rượu nếp là hai món ngự hàng tốt nhất. Người Trung Hoa ở lưu vực sông Hoàng Hà cũng biết ăn thịt chó, dòng sông tai quả này liên tục gây ngập lụt lúc thì phá vỡ đê, lúc thì đổi dòng chải. Khi ấy, Lê Thứ đói khổ làm than, họ ăn cả chuột chứ đừng nói chó. Và thịt chó lại là muốn ăn ngon nhất trên đời. Nên sau này, dù không gặp thiên tai, Bách tính cũng vẫn tìm mà ăn. Người Trung Hoa nổi tiếng thánh thủ trong nghề bếp nút, nhưng đối với thịt chó thì họ nấu không ngon bằng người giao châu. Quán này nằm quay lưng hướng ngọn gió Đông Bắc nên cửa chính có thể rộng mở mà đón khách Hơn nữa, hôm nay tuyết rơi nhẹ Có lẽ nhờ sanh ý phát đạt nên người chủ quán tha hương kia đã xây được một cơ ngơi khá khang trang từng gạch mái ngói Năm cung giao mỉm cười khi nhìn hai ngọn cờ trên sào tre trước sân Một chữ viết tửu, lá bài, còn lại là bốn chữ cẩu nhục thất bảo Chàng cột ngựa bước vào quán, nhận ra các bàn đều đã có người. Chàng câu mày định quay ra, thì một thiếu nữ áo xanh vải thô, tóc thắt hai biếm đông đưa, bước đến vui vẻ mời. Công tử cứ vào, tiện nữ sẽ thu xếp chỗ ngồi. Nàng đưa vị khách trẻ tuổi quý phái đến một bàn ở cạnh vách hướng nam. Người ngồi ở bàn này là một lão nhân lục tuần, y phục cũ kỹ, tóc tai rối bù. Trước mặt ông ta chỉ có một đĩa dồi nhỏ và bình rượu. Có lẽ lão nhân uống chịu nên biết thân phận, chớp đôi mắt lèm nhèm, cười cầu tài. Lão Phu sẽ xuống bếp cho ấm. Lão lật đật bưng đĩa, cầm bình rời chỗ. Thiếu nữ lấy khăn lau mặt bàn, duyên dáng bảo. Công tử dùng món gì? Nam Cung dao mỉm cười. Đủ bảy món, nếu có rượu nếp dao trâu thì lấy ba cân. Thiếu nữ gật đầu, liếc nhìn chàng tình tứ, rồi rảo bước. Chỉ lát sau rượu thịt, rau rác đã được dọn lên. Nam Cung dao câu mày, sao không có chung tiện dịp. Thiếu nữ hầu bàn chưa kịp đáp, thì ai đó đã phị cười, nói bằng giọng ồm ồm như xấm. Người ngu thật, ở phía bắc Trường Giang làm gì có loại lá ấy. Người nói là Hòa thượng áo xám, ngồi ở bàn bên cạnh. Thủy lão độ 60, mày rậm mắt lộ, mũi thẳng, miệng rộng, mặt chữ điền, cầm má đầy, râu lẫm chỡm. Trong lão cũng khá quai vệ, nếu mồm mép không bóng loán vì mỡ chó. Thực khách trong quán giật mình, dừng đũa nhìn xem chàng công tử áo gấm xanh kia có nổi nóng hay không. Một kiếm khách trẻ tuổi như chàng chắc sẽ chẳng chịu để kẻ khác vô cớ chửi mình nghe. Xong Nam Cung dao lại thản nhiên cười, lộ rõ vẻ ngượng ngùng Đại sư dạy chí phải, đệ tử quả là ngu ngốc Chính vị hòa thượng kia cũng phải sửng sốt trước độ lượng của chàng trai Nam Cung dao ung um dung ăn uống rất ngon lành Chậm rãi thưởng thức hương vị của món mà ngày còn ở nhà, mẹ mình vẫn nấu Thiếu nữ thắt biếm cứ lẫn vẫn qua bàn chàng thỉnh thoảng lại ân cần hỏi xem chàng có còn đòi thêm gì nữa không nàng còn khéo léo tự giới thiệu tiện nữ là Trấn Lan công tử muốn xe bảo cứ gọi Lan Nhi là đủ Trần Lan tuổi độ 16 17 cơ thể chưa phát triển nhưng dung nhan hứa hẹn mai sau trở thành mỹ nữ nam cung giao đoán nàng thuần chủng giao chỉ vì gương mặt có nét đẹp khác mã hoàng cơ và tiền vân mi Trần Lan đã khiến chàng nhớ đến mẫu thân, do vậy chàng vui vẻ đáp. Làng Nhi sẽ phải vất vả đấy, sức ta có thể ăn được 21 đĩa thịt của quán này. Làng Nhi phì cười, công tử quả khéo nói đùa. Bên kia quà thượng áo xám ôm bụng cười sằng sặc. Tiểu tử người ăn như vậy trong 10 năm e rằng sẽ biến thành chó đấy. Cả quán cười ồ lên, kẻ có máu khôi hài thì luôn rộng lượng, ít Khi nổi giận Nam Cung dao tươi cười trả đùa Đệ sư tuổi đã cao Ăn thịt chó chắc không dưới 30 năm E rằng sẽ biết sủa trước đệ tử đấy Chàng nói rất hữu lý Nên mọi người đồng thanh khen phải Và có kẻ nói Nguy quá Lão Phu thấy mấy răng nanh của Hòa Thượng khá dài rồi đấy Các tự khách ôm bụng cười nôn ruột Chế diễu Lão Hòa Thượng lắm lời kia Gậy ông đập lưng ông Hòa thượng tái mặt hổ thẹn, miệng lẩm bẩm Tiểu tử này quả là khó chơi thật Tiểu Lan không vui khi thấy lão trọc phá giới kia Cứ liên tục buôn lời mạ lị, khiêu khích người trong mộng của mình Nàng ngoe ngoẩy bỏ đi vào bếp Nhưng do sơ ý, vấp vào chân ghế Lão đảo ngã xuống, phải bám vào vai lão hòa thượng Nàng lúng túng xin lỗi lão, rồi rảo bước Nam Cung Giao ăn hết 7 món cẩu nhục thất bảo, gọi quán tính tiền, quà thượng áo xám cũng vậy. Xong mặt lão chợt xám ngát như gà bị cắt tiết, hai tay sờ soãn khắp người, nhìn cả xuống gầm bàn để tìm túi bạc. Lão giận dữ hỏi, kẻ nào đã dám lấy hầu bao của bổn đầu đà? Tủ khách đều đã ngà sai nên lớn tiếng phản đối. Lão nói nhăn nói cụ gì thế Bọn ta đều là người lương thiện Thấy của rơi còn không thèm nhặt Huống hồ gì là ăn cấp Nghe ồn ào mẹ của Tiểu Lan Trong bếp chạy ra Bà dịu dàng hỏi Hay là đại sư để quên túi bạc ở nhà Khu vực này hai mươi mấy năm nay Không hề có bóng kẻ bất lương nào cả Lão Hòa Thượng chợt nhớ ra cảnh cô gái hầu bàn kia đã chạm vào mình, ông quắt mắt nhìn nàng, xong không hề phát hiện nét bối rối vì tội lỗi. Ánh mắt này vẫn trong sáng, ngây thơ và vô cùng thánh thiện. Bị xúc phạm các tủ khách đua nhau mỉa mai Hòa Thượng. Túi không thiền thì cứ ngửa tay mà xin ăn, sao lại bày trò đổ vạ lên đầu người khác. Hoặc là Lão sư phá giới này chắc đã quen tối ăn thịt, phải giải linh quang thôi, lão ta là người ăn quịch, đại nương đừng cho thiếu Hòa thượng chịu hết nổi điên lên quát vang như sấm, căm ngay căm ngay Rồi lão quay sang bảo năm Cung Giao, ngươi cho bằng tăng vai đỡ hai lượng để trả tiền rượu thịt Tuy nói thế nhưng lão chẳng mấy hy vọng vì lúc nãy đã từng xỏ xiên đối phương Nào ngờ Nam Cung Dao mỉm cười gật đầu, nói với Tiểu Lan, "Lan Nhi cứ tính cả cho ta." Lan Nhi nhìn chàng bằng ánh mắt khâm phục. Công tử quả là đại phương, đại lượng hiếm có trên đời. Và nàng e thẹn nói nhỏ, "Danh tính của chàng là gì?" Nam Cung Dao xưng tên và nói đùa, "Lan Nhi hãy ghi sẵn vào sổ nợ, lần sau ta sẽ ăn chịu đấy." Chàng trả tiền tặng luôn số thừa. Dòng tay chào chung cả chủ lẫn khách Rồi quay gót Lan nhi theo ra đến tận cửa Tần ngần nhìn chàng tháo dây bụt ngựa Và lưu luyến hỏi giọng Ngày mai công tử có đến không? Nam Cung Giao nhau mắt đáp Nếu còn ở lại đất từ châu này Ta hứa ngày nào cũng đến Quà tượng áo xám đứng gần đấy Hậm hực tách móc Người quả là kẻ chẳng ra gì Thấy gái đẹp là tích mắt lại Nam Cung dao không giận chỉ cười khà khà. Duyên nợ do trời định số địa tử đa thê nên cố tránh cũng chẳng được. Tiểu Lan thẹn thùng cúi mặt nhưng lòng sung sướng vô hạn. Té ra chàng cũng chẳng hờ hững với nàng. Nam Cung dao vừa thượng mã thì quả thượng áo xám cùng nhảy lên ngồi trên đứng ngựa, lạnh lùng bão. Tiểu thử cho Bần Tăng quá gian đến núi Kim Sơn, tới nơi Bần Tăng sẽ bảo Nha Đầu Mã Hoàng Cơ trả lại cho ngươi hai lượng bạc lúc nãy. Nam cung dao giật mình ấp úng Thế ra Đại sư đi cùng Mã Tiểu Thư đến đây Hòa thượng cười nhạt Đúng vậy, Bần Tăng là cẩu nhục đầu đà ở núi Tây Hà, sư đệ của Mã Thượng Thư Con Tiểu Nha Đầu Hoàng Cơ vì sai mê ngươi nên đã nhất quyết rời Nam Kinh đi tìm Sư huynh và sư tẩu bần tăng vì lo thân gái dậm trường Nên bắt bần tăng và gã mã kim khu theo hộ tống Bọn ta bám theo hụt cá hơi Không ngờ ngươi lại đang đi tìm duyên mới Nam Cung Giao cảm kích trước mối tình ý chân thành nồng nhiệt của Hoàng Cơ Thầm xấu hổ cho thói tham qua luyến sắc của mình Chàng bèn ra sức biện bạch Kể lại cuộc chạm tráng viên yên sông sát Và nghĩa vì nghĩa đệ Mộc Kính Thanh Mà phải nhận lời đến kim diện cung ứng thí Cẩu nhục đầu đà sửng người Té ra con liễu đầu vân mi cũng đã để mắt xanh đến ngươi Nên yên đài sông cát mới bức bách ngươi thượng đài Lão Tần ngần suy nghĩ một lúc Chợt vỗ dai Nam Cung Giao bật cười khanh khách Bần Tăng cũng nhận ra ngươi có tiếng đa thê Nhưng nếu ngươi muốn được cả Nga Hoàng lẫn nữ anh Tất phải hết lòng cung phụng Bần Tăng như cha mẹ Lúc ấy, Bằng Tăng sẽ thuyết phục con bé hoàng cơ chịu chung thuyền với thần nữ Tiền Vân Mi. Nam cung gia vội thoái thác. Tiểu Điệt lúc nào cũng tung kính si thúc nhưng chẳng thể làm tổn thương hoàng cơ được. Si thúc cứ kể rõ cho nàng nghe nội tình, còn tiểu điệt sẽ thượng đài nhưng giả vờ thua để khỏi phải quý Vân Mi mà vẫn tròn lời hứa với Yên Đài song sát. Cố Nhục đầu Đài ngợi khen tiểu tử ngươi toàn tâm với hoàng cơ là tốt. Hai người đều nặng cân nên Tuấn Mã y ạch bước đi, cuối giờ thình mới đến chân núi Kim Sơn. Khung cảnh nơi đây náo nhiệt phi thường, quanh lôi đài gỗ là gần ngàn khán giả đang ồn ào cổ vũ cho cặp đấu thủ trên đài. Đa số trong bọn họ là những cao thủ trẻ trung, ăn mặc diêm vúa sang trọng, nhan sắc thần nữ và tài sản khổng lồ của Kim Diễn Cung đã khiến rất nhiều người khao khát. Đấy là chưa kể đến pho tuyệt học Kim Long Kiếm Pháp danh lừng Vũ Nội của Kim Diễn Cung Tiền Phong Vân, ai làm rễ lão tức sẽ được truyền thụ pho kiếm này. Kim Diễn Cung ra đời chỉ mới 15 năm nay nhưng thanh danh khá vang dội. Tiền Cung Chủ đã từng đã bại trưởng môn Hai Phái Võ Đan Hoa Sơn trong một cuộc so tài hữu nghị. Gió Lâm đánh giá rằng bản lãnh tiền phong vân còn cao hơn cả đương kim minh chủ phương trung hưng, song do lão quá giàu nên chẳng dạy gì ra tranh chức minh chủ. Thực chất là kẻ làm minh chủ khổ như chó, chuyên ăn cơm nhà phát ngà voi bông ba lận đận vì chuyện của thiên hạ lại chẳng được trả lương. Thỉnh thoảng, các phái Võ Lâm có nhớ đến thì cho người mang vài trăm lượng bạc đóng góp vào ngân quỹ tổng đàn Võ Lâm. Nếu họ có quên thì Minh Chủ cũng chẳng thể muối mặt cho người đi nhắc nhở. Quyền lợi duy nhất của Minh Chủ là được toàn thể hào kiệt giang hồ tôn kính và được quyền điều động nhân lực hay xem vào nội bộ các phái nếu có tranh chấp. Đặc quyền này là niềm khao khá của những kẻ nuôi giả tâm thống trị Võ Lâm, còn người quân tử một lòng vì chính khí giang hồ thì ít khi sử dụng đến. Còn một lý do tế dị nữa khiến Long Đầu thủ lãnh các bang hội lớn ít khi ra tranh cử minh chủ, vì nếu đắc cử, họ sẽ mất quyền thu thuế bảo kê các hiệu buôn trong địa phận của mình. dài dòng đôi chúc cho vui, giờ chúng ta sẽ trở lại với lôi đài tỷ võ chiêu phu. Nam Cung dao đã gửi ngựa, mon men dòng ngoài, thích thú giỏi mắt quan sát trận so tài đang diễn ra trên kia. Còn cẩu nhục đầu đà thì đã biến mất, có lẽ đi tìm anh em họ mã để báo tin mừng. Quả đúng vậy, lát sau mã Hoàng Cơ xuất hiện bước lên lôi đài từ mé hữu, ngồi sau lưng thần nữ Tiện Vân Mi Tuy vẽ mặt đoan trang nghiêm nghị, song nhan sắc của Hoàng Cơ chẳng kém gì thần nữ. Các chàng hào kiệt trẻ tuổi xôn xao bàn tán về nữ nhân lạ mặt kia Mã tiểu thư thì thầm với bạn gái Cả hai chăm chú nhìn về phía hàng người đứng cuối Nở nụ cười tươi rói Từ sáng đến giờ Vân Mi Hoa Dung ủ dột Mắt liếc quanh như đang tìm kiếm chờ đợi ai Hoặc đang lo sợ vì lấy phải một đấng trượng phu đuôi què mẻ sức Nếu đến nước ấy Vân mi chỉ còn cách liều mạng với gã tốt số kia Theo luật thì ứng cử viên cũng sẽ phải thắng được thần nữ, mà kiếm pháp của Vân Mi thì chẳng hề tầm thường chút nào cả. Nàng thông minh mẫn tiệp nên thành tựu hơn hẳn em trai là thiếu cung chủ tiền thanh giám. Kim diện cung chủ tiền phong vân không hề rõ tâm sự của ái nữ. Lão là người độc đoán nên đã quyết định lập lôi đài kén rể chẳng cần biết ý kiến của Vân Mi. Giờ đây lão đang cao hứng hài lòng trước hai ứng cử viên sáng giá là Lôi Phong Sơn Chủ Bạch Tuấn Hào và Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi, dòng giỏi thế Việt đất Huy Châu. Người dự kháng dự thi rất đông, do vậy giám khảo là Yên Đài Sông Sát đã quy định mỗi ngày chỉ chọn ra 10 cặp đối thủ. Họ thẳng tay loại bỏ những thí sinh giỏi nghệ tầm thường, xuất thân hàng kém hay dung mạo xấu xí ra khỏi danh sách Thượng Đài Sông Sát đã tự động ghi tên năm Cung Giao vào sổ ngay khi thấy chàng xuất hiện họ xếp chàng ra ngày thứ ba để gà nhà có cơ hội quan sát võ công của Lôi Phong Sơn Chủ và Hoàng ưng Bảo Chủ Bạch Tuấn Hào Thượng Đài trong ngày đầu đến chiều đã chiếm ngôi đầu bảng gã chẳng gặp khó khăn gì chỉ cần vài chiêu đã hạ đối thủ của mình Sang ngày thứ hai, Hoàng Ưng Bảo Chủ Tổ Nam Phi cũng chiến thắng quanh liệt y như lôi phong sân chủ. Bạch Tuấn Hào hơi chột dạ trước công lực và pho hải ưng đao pháp của họ Tổ. Nếu hai bên cầm đồng thì e rằng lợi thế sẽ nghiêng về phía Hoàng Ưng Bảo Chủ. Ban giám khảo chắc chắn sẽ chọn Tổ Nam Phi vì gã trẻ hơn, đẹp trai hơn và cũng giàu có hơn. Trong hai ngày này, Nam Cung Dao chỉ dự kháng buổi sáng, còn từ trưa đến tối thì cùng Mã Kim Khu cẩu nhục đầu đà đi nhậu suốt. Do hai người này cứ bám chặt lấy chàng, nên bốn anh em họ sợ chẳng dám đến chào hỏi. Họ đành nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Mã Kim Khu đã báo cho Nam Cung Dao biết việc Hoàng Cơ và Vân Mi kết nghĩa tỉ muội đồng ý thờ chung một chồng. Gã nhắc đi nhắc lại rằng Nam Cung Dao phải thắng, nếu không thần nữ sẽ liều chết hoặc tự sát. Nam Cung Giao nhăn nhó, nhưng lỡ tiểu đệ không địch lại Bạch Tuấn Hào hay Nam Phi thì sao? Mã Kim Khu cười khanh khách. Ngươi đừng giả đò khiêm tốn, ta đã biết việc ngươi giết Hàm Đan Lão Nhị Mạc Đắc Khoa và đã bại cả Lão Đại Mạc Vi Hầu. Tin này cả vùng Tô Châu đang xôn xao vì việc này tiếc là kẻ chứng kiến không biết ngươi, nếu không thì ngươi đã lừng danh thiên hạ rồi. Cẩu nhục đầu đà cười tích mắt kể công. Bần tăng đã phải múa ba tất lưỡi nên coi nha đầu hoàng cơ mới chịu thiệt thòi đấy. Ngươi phải nhớ lời hứa mà tận tình cung phụng ta cho chu đáo. Chiều 16 yên đài song sát đến tìm Nam Cung dao cũng với luận điệu rằng chàng không được phép thua. Nam Cung dao đành thề thốt rằng có chết cũng phải thắng. Và rủ họ nhập bọn vào thành mà uống Chàng đã giữ lời Hôm sau toàn tháng 4 trận Trở thành ứng cử viên vòng trung thẩm Trong ngày thứ tư Nhưng sáng 18 khi Bạch Tuấn Hào Tổ Nam Phi và Nam Cung Dao Thượng Đài Ra mắt giám khảo cùng quần hùng Chuẩn bị bốc thăm so tài Thì cuộc vui phát sinh quái sự Một đoàn kỳ sĩ áo đen Đông độ 50 người Hộ tống cổ xe song mã Có thùng giác vàng Rực rỡ xuất hiện Và năm chục gã kiếm thủ ấy Đồng thanh hô gian Thiếu chủ vô thanh cốc giá lâm Tiếng họ gian rền như sắm dậy Chứng tỏ một nội lực thăm hậu Mọi người giật mình quang mang Phần vì bất ngờ Phần vì thanh danh đáng sợ Của vô thanh cốc chủ Lông Giáp thần quân Khương Quang bậc trời sinh họ Khương có hai bú Ở góc tráng Trong tựa sừng rồng Nên lão xưng là lông Giáp thần quân Do tướng mạo quái dị, tính tình lão ta cũng cổ quái, độc ác khác thường. Trong vòng 40 năm, Khương Quang Bật đã tàn sát rất nhiều người để đoạt sát cướp của. Lần nào lão cũng giết sạch không chừa lại một nhân chứng, dù gà hay chó. Vì vậy tuy biết Long Giác thần quân là hung thủ mà các phái chẳng thể hội quân hỏi tội. Sà quyệt của Khương Lão Ma có tên gọi là Vô Thanh Cốc, nằm trong rừng núi Bạc Ngàn Ngũ Kinh Nguyên ở Phủ Hồ Nam, nhưng chẳng ai rõ vị trí chính xác là chỗ nào. Sở trường của Long Giác Thần Quân là pho kiếm pháp Vô Thanh, chiêu thức hiểm áp phi thường, lại hoàn toàn không phát ra tiếng động. Cả pho khinh công vô trần ảo, Lão Cũng đọc bá võ lâm, đến quỷ không hay, đi thần không biết. Khương Lão đem hai tuyệt học này truyền cho đệ tử Vô Thanh Cốc, biến họ thành những sát thủ thượng thẳng, hành sự tàn nhẫn chu đáo, không hề để lại dấu vết. Khi Vô Thanh Cốc đã ghé mắt xanh vào bảo vật hay nữ nhân nào thì khổ chủ hãy khôn hồn mà dân nạp. Nếu lắc đầu thì toàn gia chết sạch, chẳng còn đến một móng vô thanh cốc giỏi nghề quá trang thủ đoạn xảo quyệt như trồn cáo khiến nạn nhân chết mà không thấy mặt hung thủ tóm lại Long Giáp thần quân và bọn sát thủ vô hình cốc là quỷ giữ vô hình ám ảnh tâm trí người giỏ lâm khiến ai nghe đến cũng ngán ngẩm khiếp sợ đã dây đến họ thì khó mà sống sót hoặc phải phát điên vì bị quấy nhiễu Mai Thai 15 năm trước Long Giáp thần quân đem quân giành cướp viên tỷ thủy châu của nhà họ vương đất Giang Lăng, tình cờ chạm trán dị trưởng lão Thiếu Lâm Tự là Pháp Hoa Thần Tăng. Dị trưởng lão là bào huynh của vương viên ngoại, việc này người ngoài không được biết và vô thanh cốc cũng vậy. Pháp Hoa Thần Tăng năm ấy đã bát tuần bản lãnh cao siêu nhất chùa Thiếu Lâm. Thần Tăng đã dùng tuyệt học kim cương chỉ lực xoay thủng ngực lão ác ma Long giác thần quân kéo quân đào thổ chẳng rõ sống hay chết mà vô thanh cốc im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ. Sự tái xuất của tổ chức khủng bố khét tiếng này đã làm mọi người run sợ, cả Kim Diễn cung chủ Tiền Phong Vân cũng thoáng chấn động đôi vai. Lão mang mặt nạ bằng vàng giác mỏng nên có biến sắc cũng chẳng ai thấy được. Thiếu cấp chủ Vô Thanh Cốc bước xuống xe, quay về tiến về phía lôi đài. Còn bọn kỵ sĩ thì vẫn ngồi yên trên ngựa, thần thái lạnh lùng, đầy vẻ huy hiếp. Quần hào tự động giảng ra, nhường đường cho hậu nhân của giỏ lâm đệ nhất hung thần. Họ khao khát dán mắt vào hai cục u quái dị trên trước trán của gã thiếu cung chủ và rùng mình quay sang hướng khác khi chạm phải nhãn thần tàn độc của đôi mắt tứ bạch mắt người thường chỉ có hai phần trồng trắng kẹp lấy trồng đen ở giữa nhưng cũng có kẻ mang tướng mặt tam bạch trắng ba bên hay tứ bạch chung quanh trồng đen lộ rõ trồng trắng đây là tướng của kẻ đại ác thêm vào đó gã thiếu cấp chủ này còn có gương mặt chắc của hồ ly hàm răng lại nhọn răng nanh dài thân hình gã cũng thấp nhỏ chỉ tương đương với nữ nhân bộ trường bào gấm vàng rực rỡ vạt viền đỏ, trên người gã càng làm nổi bật vẻ xấu xí chứ chẳng có tích sự gì. Thế nhưng cả con người gã toát ra một vẻ gì đó khiến người đối diện phải khiếp sợ, chẳng dám nhìn lâu. Thiếu cốc chủ vô thanh cốc, chẳng hề cong gối hay lắc vai mà thân hình vẫn bay vút lên lôi đài, hạ thân êm ái đến mức không có hạt bụi nào bốc lên. Đây chính là tuyệt học vô thần thân pháp gã nhoãn miệng cười để lộ hàm răng trắng nhỡn, nhỏ và nhỏn quắc, dòng tai cung kính nói. Bẩm tiền cung chủ, vãn bối Khương Thư Hàng được tin quý cung khai đàn kén rễ, vội kiếm trình ngày đêm, song do đường xá xa xôi nên đến trở, mong cung thủ nể mặt gia phụ và nghĩ đến lòng nhiệt tình của giãn bối mà cho phép được tham gia ứng thí. Ngôn từ của gã rất lưu loát, đúng mật chứng tỏ là người có học Và lạ thai giọng nói của Khương Thư Hàng trầm ấm ngọt ngào như mía lùi Kim Diện Cung có tài sản cơ ngơi ở khắp các phủ Giang Tô, Sơn Đông, Huy Châu Nên rất e ngại Vô Thanh Cốc Nếu là mít lòng lông giác thần quân thì cơ nghiệp to tác kia sẽ tan thành trong phút chốc Với thân thủ ma quái, bọn đệ tử Vô Thanh Cốc chưa hề thất bại bao giờ Kim diện cung thủ tiền phong vân, dội gượng cười nói Công tử có lòng lặng lội, nghìn dặm đến đây khiến lão phu muôn vàng vinh dự và cảm kích Tuy nhiên nếu để công tử thượng đài vào phút chó thì e rằng ba ứng cử viên kia phải chịu thiệt thòi và sẽ phản đối Khương Thư Hàng vui vẻ đáp Giảng bối cũng hiểu được đạo lý này nên sẽ chấp họ tấn công trước ba chục chiêu Giảng bối sẽ chỉ phòng thủ Nếu bị trúng đòn Dù là rách áo hay rơi đài Cũng sẽ nhận bại ngay Khẩu khí của gã cực kỳ cao ngạo Ngông cuồng Xong lại hợp lý Nên tiền cung chủ chẳng thể từ chối được Ông quay sang thị thầm bàn bạc Với yên đài song sát Được họ tán thành Liền phúc đáp Công tử đã dám nhận phần thiệt để bù đắp cho việc đến trễ thì Lão Phu định phải tuôn mệnh. Tuy nhiên Lão Phu mong công tử hay cẩn thận, ba người kia đều là những hảo thủ kiệt xuất. Ông bèn giới thiệu Lôi Phong Sơn Chủ, Hoàng Ưng Bảo Chủ và Nam Cung Giao cho Khương Thư Hằng biết. Họ Khương cười khanh khách. Công chủ yên tâm, giảng bối có chắc thắng mới dám đến đây. Cả bước đến trước mặt lôi phong sơn chủ Bạch Tuấn Hào, dòng tay chào, rồi tươi cười nói Bạch huynh tướng mạo anh Tuấn, gia thế hiện hách, lo gì không cưới được mỹ nhân khác Xin hãy nhường chỗ này cho đứa em xấu xí là hàng tôi Nếu được vậy, vô thanh cóc sẽ suốt đời nhớ ơn tịch chiếu sân trang Chẳng hay lệnh huyện đường vẫn còn khang kiện đấy chứ Giọng điệu huy hiếp này khiến Bạch Tuấn Hào lạnh cả gái, hiểu rằng nếu không bỏ cuộc thì Bạch Gia sẽ gặp tai họa tan cửa nát nhà chứ chẳng chơi. Tuấn Hào đành cam tâm đánh mất mỹ nhân và cũng vì thanh danh của tịch chiếu san trang nên cố nặng ra được một nụ cười công tử đã hạ mình nói vậy khiến ta cũng đọng lòng Nhưng bao năm nay tại hạ khao khát được chiêm ngưỡng tuyệt học vô thanh kiếm pháp của Khương Lão tuyền bối Nên xin được tiếp vài chiêu Mong công tử đừng vì vậy mà đem lòng quán hận Khương Thư Hàng vội xua tay Không, Bạch Quynh đừng hiểu lầm Nếu bị đả bại, tiểu đề sẽ vui vẻ hạ đài, chẳng giận hờn gì đâu Và gã chậm rãi rút kiếm Mời Bạch Quynh xuất thủ, sau 30 chiêu, tiểu đệ sẽ phản kích đấy Bạch Tuấn Hào thấy đối phương chỉ độ 30 tuổi thì chẳng thể nào hơn mình được, liền an lòng giao đấu Gã tự nhũ lòng sẽ cẩn thận, chỉ chém rách áo đối phương để tránh mối thù Khương Thư hàn đã dám chấp nhận 30 chiêu thì lẽ nào lại không thua Trong giỏ học, chỉ cần chấp 3 chiêu là đủ nguy rồi Bạch Tuấn Hào ôm kiếm chào, rồi dồn toàn lực vào pho lôi chiếu kiếm pháp gia truyền. Trời đông âm u không nắng nên kiếm quan chẳng thể chói lọi, nhưng kiếm kình dẫn phát ra những tiếng ầm ù như sắm xa dọng lại. Thanh trường kiếm của họ bạch vùng vẫy như rồng thiên dương nanh múa vuốt, công phá màn kiếm ảnh trắng mờ lặng lẽ quanh thân đối phương. Sông khủng khiếp mấy, Tuấn Hào có cảm giác như đang đâm chém vào một khối bông mềm mại, Bảo kiếm của Khương Thư Hàng toát ra luồng kinh lực âm nhu và bền chắc, chặn đứng mọi ngoại lực. Thân ảnh họ Khương lại biến ảo như ma muội thoát ẩn thoát hiện, đổi vị trí ngay khi bị dồn đến mép đài. Tuy không có cảm tình với dung mạo quái ác của Thư Hàng, sông vỏ công của gã đã khiến quần hùng phục sát đất, hoang hô vang dội. Ba chục chiêu qua mau theo tiếng đếm nhanh của yên đài, đại sát, thân công hải, và sau đó là tiếng thét thê lương của lôi phong sơn chủ. Bà Tuấn Hào tung mình rời khỏi lôi đài, để lại cánh tay tả trên sàn gỗ, không còn mặt mũi nào ở lại, gã nén đau và lặng câm hận, rời khỏi kim sơn. Quần hùng tận mắt chứng kiến chiêu phản công của thiếu cốc chủ vô thanh cốc thấy rõ gã lao thẳng vào lưỡi kiếm của họ bạch và chỉ trong chớp mắt đã chém phăn cánh tay trái đối phương. Nếu Tuấn Hào không nhanh chân đào tẩu thì đã thủng ngực rồi. Kiếm thuật thượng thừa này khiến mọi người lắc đầu, le lưỡi. Nhưng họ không tán thành vì sắc diện thư hàng lúc này vô cùng tàn ác, mắt gã sáng rực và trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Thần nữ Tiền Vân My tái mặt chết điến trong lòng, nàng hiểu rằng mình sẽ phải lấy con quái vật kia. Khi nghe tiếng thở dài của yên đài song sát, nàng biết là năm Cung Giao không thể địch lại Khương Thư hàn Kim Diện Cung Chủ bảo đệ tử dọn sạch sơn lôi đài rồi trầm giọng hỏi, Khương Hiền Địa có cần phải nghỉ ngơi hay không? Thư hàn cười ngạo nghệ, chẳng cần đâu, giảng bối chẳng hề mệt chút nào cả. Rồi gã bước đến trước mặt Hoàng Ương Bảo Chủ Lặp lại câu mà đã nói với Bạch Tuấn Hào Tổ Nam Phi lạnh lùng đáp Tại hạ biết mình không xứng là đối thủ của các hạ Nên đành phải rút lui Tuy nhiên đúng ngày này 3 năm sau Chúng ta sẽ tái ngộ Địa điểm là chân núi thiếu thất quân hào ồ lên Thầm khen ngợi Tổ Nam Phi là bậc hào kiệt thức thời và dũng lược Gã đã thực hiện câu Quân tử 3 năm báo thù cũng không muộn bảo toàn thực lực để có cơ hội rửa hận. Hơn nữa, núi thiếu thất tượng trưng cho mối nhục của Long giác thần quân và vô thanh cốc Khương Thư Hàng biến sắc, ngửa cổ cười gian, được bốn công tử nhận lời. Tổ Nam Phi vái chào kim diện cung chủ, liếc thần nữ bằng ánh mắt hổ thẹn, đau đớn, rồi hạ đài phi thân đi mất Quương Hồng chán nản vì cho rằng chắc chắn là chàng trai trẻ năm cung giao cũng sẽ tự lượng sức mình mà rút lui. Ngài in đài song sát tiêu xung quanh cũng rầu rỉ bảo: "Năm cung công tử hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định." Chàng mỉm cười lắc đầu rồi chủ động bước đến, giòng tay chào hỏi Khương thư Hàn. "Khương đại huynh, chẳng hay lệnh tôn có khan kiện không?" Gia mẫu cũng ở họ Khương, mong đại huynh vì chút tình đồng tính mà nhường mối này cho tiểu đệ Thanh danh quý cóc lẫy lừng tứ hải, đại huynh muốn mỹ nhân nào thì cứ việc đến mà bắt Còn tiểu đệ xuất thân nghèo khó tầm thường, e khó mà kiếm được vợ đẹp dáng điệu khúm nấm vành cảnh của chàng cũng như cách chàng bắt trước thủ đoạn của đối phương đã khiến quần hào cười nôn ruột bị đòn gãy ông đập lưng ông Khương Thư Hàng mất bình tĩnh gặn giọng sao người dám bèo ríu vô thanh cốc Nam cung dao tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên vì bị quan ủng nhăn nhó biện bạch Khương biểu huynh chứ hiểu lầm lòng thành của tiểu đệ quay phong của vô thanh cốc nhà ta vang dội dõi lâm mấy chục năm nay đến đứa bé mới học ngồi còn biết ở quê tiểu đệ mỗi lần bọn tiểu hài khóc nhà là mẹ chúng lại hâm dọa có nín đi không Long Giáp thần quân nghe thấy bây giờ thế là chúng đính ngay. Lần này chẳng ai không cười, ngay cả kim diện cung chủ, lẫn thần nữ tiền phân mi. Khân Thư Hàng dẫn đến rung người, mắt sáng rực như đổ lửa. Gã biết kéo dài sẽ càng mang nhục, vì cái miệng trơn tru như mở của tiểu tử xảo quyệt kia, liền nạt. Đừng nhiều lời, giờ ngươi đánh hay rút? Nam Cung dao thở dài thất vọng, Nay biểu huynh không nghĩ đến tình quyến thuộc Thì tiểu đệ cũng đành phải liều mạng bồi tiếp vài chiêu Nếu tiểu đệ lỡ tai đã thương người Mong rằng Khương Lão Bá sẽ lượng thứ cho Biểu huynh là người quân tử tất sẽ không giận Nhưng biết đâu thần quân vì thương con Mà trúc hận lên đầu tiểu đệ và kim diễn cung thì sao Khương Thư Hàng điên tiếc quá Người có giỏi thì cứ giết ta cũng được Gia Phụ sẽ chẳng bao giờ làm chuyện giận cá chém thớt Kim Diện Cung Chủ và mọi người thức ngộ ngai ẩn ý tuyệt diệu mà Nam Cung dao đang rào trước đón sau để tránh di họa Vì Thư Hàng lúc nãy chỉ hứa là bản thân không trách quán chứ đâu nhắc đến cha gã. Nhưng liệu chàng có cần phải làm thế hay không khi bản lĩnh Thư Hàng quá cao siêu và gã đang giận chàng điên cuồng Ánh mắt rừng lửa kia biểu hiện rằng gã sẽ không tha cho Nam Cung dao được sống sót. Thần nữ tiền phân mi cũng hiểu tâm địa của Thư Hàng, không đỡ nhận tâm để người yêu chết thảm, liền ai quán nói. Mong năm cung công tử hãy hạ đài, tiểu muội không đủ dũng khí chứng kiến cảnh công tử ủng mạng. Năm cung giao cười khanh khắc, hiền mụi chớ lo, ta đâu dạy gì mà thí mạng, nếu thấy khó ăn, ta chỉ đánh đến chiêu thứ 29 là bỏ cuộc thì làm sao chết được. Toàn trường ồ lên khâm phục cơ trí của chàng kiếm khách trẻ tuổi, còn Khương Thư Hàng thì tức anh ách, thở phì phò. Nam Cung Dao chậm rãi rút kiếm, đứng theo tư thế đặc dị của yếu quyết phiên giật tung phi. Khương Thư Hàng đã nhận ra kiếm của đối phương dài hơn kiếm của mình gần gan tay, liền nhớ đến lời của Long Giác thần quân. Phò vô thanh kiếm Pháp nhà ta chỉ có một khắc tinh duy nhất là pho vạn lý trường hồng của trường hồng kiếm khách Thẩm Tư Nhân ở đất Tây Vực Lão ta sử dụng một thanh kiếm dài thuộc, từng đã bại nội tổ của hàng nhị Nhưng mai thai, lão họ Thẩm đã chết từ 70 năm trước Cương Thư Hà chột giả, đoán Nam Cung Giao có thể là truyền nhân của trường hồng kiếm khách Gãi vội định thần, thanh Trừng tạp niệm giữ cho lòng thư tỉnh, hầu phát huy được hết tinh túy của kiếm pháp gia truyền. Nếu để cho sự nóng giận chi phối, chiêu thức sẽ lộ nhiều sơ hở. Luyện kiếm từ Thổ lên 8 Khương Thư Hàng thực sự là một kiếm thủ thượng thừa, gã mau chóng thành tâm, hợp nhất với kiếm. Gã dịu giọng hỏi, chẳng phải ngươi là đồ tử đồ tôn của trường hồng kiếm khách, Nam Cung Giao phì cười Biểu huynh đừng sợ Tiểu đệ chẳng dính dáng gì đến lão ấy đâu Và chàng bỗng hạ kiếm nghiêm dọng Dù sao Tiểu đệ cũng vì tình nghĩa họ hàng Mà khuyên biểu huynh một câu chót Thư hàng cố tỏ vẻ ung dung hỏi Người định khuyên ta điều gì Nam Cung Giao đáp tiểu đệ mong biểu huynh đừng tiếp tục ăn thịt chó nữa một vị cao tăng đắc đạo đã bảo rằng ăn thịt chó 10 năm sẽ quá chó Nai răng của biểu huynh đã nhọn quắc thế kia khiến lòng tiểu đệ vô cùng lo ngại cấu nhục đầu đà âm bụng cười róng lên và tất nhiên mọi người cười theo đầu đà khoái chí quát gian chính bằng tăng đã nói ra câu ấy đấy cái tâm của thư hàng lại sao động vì lửa giận và lập tức Nam Cung Dao ập đến tấn công Đòn bất ngờ này đã khiến Thư Hàng phải thoái bộ, toát mồ hôi vì mũi kiếm của đối phương chỉ còn cách áo mình một lóng tay Gã vội dồn toàn lực tạo nên màn kiếm ảnh dày đặc chống đỡ những đòn tiếp theo Nam Cung Dao đánh liền một hơi 18 chiêu không làm gì được họ, Khương Bỗng dừng tay, quay lại hỏi Bỗng giám đài, đã đến chiêu thứ mấy rồi Yên đài đại sát mỉm cười Chiêu thứ 18 Nam Cung Giao gật gù Thế là còn 11 chiêu nữa Chàng lại thủ thế Và xuất liền ba chiêu Dừng lại nghỉ ngơi Quay xuống phân bua giới đồng đạo Do đối phương không quy định thời gian Nên Tại Hạ sẽ nhẫn nha mà đánh Mong chiêu vị lớn tiếng đếm dùm cho Nếu không Tại Hạ sẽ lỡ tay Đánh đủ 30 chiêu Thì nguy đó Quần hào vui vẻ ưng thuận, cao giọng đếm. Nam Cung Giao lại tấn công một loạt bốn chiêu, rồi ba chiêu, và cuối cùng là bốn chiêu, cho đủ số 29. Sau mỗi loạt, chàng đều đình thủ nghỉ ngơi, cười nói, khiến Thư Hàng giận tím mặt. Gã đã nhận ra đối thủ không sử dụng pho kiếm pháp dạng lý trường hồng, vì đường kiếm đường danh kia có ánh hồng như cầu vòng, từ xa bay đến tựa sấm sét Thư Hàng không còn lo ngại nữa mà chỉ hận là chẳng có cơ hội giết tiểu quỷ láo sợ kia Đến lượt bốn chiêu chót, khi Quần Hào đếm số 29 thì Nam Cung Dao khựng lại, mũi kiếm hạ thấp xuống Vô tình Khương Thư Hàng cũng thở hắt ra, xem như xong trận Từ đầu đến giờ gã luôn bị Nam Cung dao tạo ấn tượng là chàng chỉ đánh 29 chiêu rồi rút lui Nhưng không ngờ đấy chính là chủ ý của Nam Cung Dao vừa nghe tiếng thở ra của đối phương chàng ập đến như cơn lốc xuất chiêu thiên mau phóng thủy ngàn lông rẽ nước mũi kiếm quá thành ngàn giọt long lanh bủa kính thân hình thư hàng đây là chiêu kiếm lợi hại nhất trong pho lạc điểu kiếm pháp Nam Cung Dao đã phải luyện suốt 2 năm rồng mới thành tựu thật ra nếu chàng thi triển chiêu này đúc họ Khương phòng thủ cẩn mật thì cũng khó mà thành công. Ngũ Linh Nguyên là vùng núi non kỳ tú rộng lớn nhất Trung Hoa, gồm đến 3.000 đỉnh núi, lại có nhiều kỳ qua dị thảo quý hiếm. Thư Hàng đã được Long Giác Thần Quân cho ăn một con, vô cốt tam đầu xà, nên hiện nay gã sở hữu đến hơn 40 năm công lực. Vì vậy luồng kiếm kình âm nhu của gã rất lợi hại, chống lại được mọi ngoại lực. Tù vi của Nam Cung Dao kém hơn, khó mà xuyên thủng được Xong chàng đã tấn công đúng vào lúc thư hàng lơi lỏng Chưa kịp dồn đủ chân khí, nên đã đắc thủ Mũi kiếm của Nam Cung Dao đã vương được đến mục tiêu Đâm thủng ngực phải hội khương Gã rú lên đau đớn ôm ngực nhảy lùi Mọi người ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra Mừng rỡ nhảy nhót reo hò nhiệt liệt Ác cả tiếng đếm lạc lỏng của yên đài nhị sát Thập. Nam Cung Giao đã đình thủ, dòng tay tủm tiễm cười. Cảm tạ Khương Biểu Quynh đã nhường mối lương duyên này cho tiểu đệ. Thư hàng điểm quyệt chi huyết, mặt trắng bệt vì tức và thẹn. Gã rít lên Tiểu tử ngươi quả là gian xảo, lừa được cả ta. Một năm sau ta sẽ đến Kim Diễn Cung tìm ngươi mà hỏi tội. Nếu ngươi sợ chết vắng mặt thì Kim Sơn sẽ không còn một cọng cỏ. Nam cung giao nghiêm nghị đáp: Tại hạ hứa sẽ tấm gội dọn mình chờ đợi, nhưng từ nay đến hôm ấy, mông công tử đừng dở thói tiểu nhân cho người ám toán tại hạ hay quấy nhiễu Kim Diện cung. Khương thư Hà chẳng thể để cho Thiên Hạ chê cười, đành khẳng định: Ta đã hứa, tốt sẽ chẳng bao giờ nuốt lời. Gã nhảy xuống đất, ra ngoài, trèo lên xe song mã, cùng Thủ hạ rút lui. Ở đây quần hào cao giọng chúc mừng Thiền Cung Chủ kén được chàng rễ tài trí hơn người tuy kém sức nhưng đã chuyển bại thành thắng. Tiền phong vân không mấy hài lòng vì Nam Cung Giao không xuất thân từ chỗ danh gia, tài sản, thế lực không môn đăng hộ đối với Kim Diện Cung. thật lòng ông Mông Khương Thư Hàng thắng trận để được làm thông gia với nhân vật đáng sợ nhất Võ Lâm. Ông quá rõ tính nết của Long Giác Thần Quân nên thầm lo sợ cho Kim Diện Cung và hạnh phúc của ái nữ. Ngày này năm sau, nếu Nam Cung giao thắng thì Long Giác Thần Quân không tha cho Kim Diện Cung, bằng như chàng thất thủ chết dưới tay Thư Hàng thì Vân My sẽ quá chồng. Lòng rối bời như thế nên Tiền Cung Chủ buộc miệng nói, tiếc rằng rễ quý của Lão Phu chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Giọng lão lạnh lùng hàng học Nên năm Cung Giao hiểu ngay tâm sự Chàng mỉm cười chua xót Cung chủ yên tâm Giảng bối tự lượng sức mình Không lưu hại đến thần nữ Kim Diễn Cung Cuộc hôn nhân này khiến cung chủ chẳng vui lòng Thì cứ xem như không có Giảng bối xin cáo biệt Hẹn một năm sau sẽ quay lại phó hội với Khương Thư Hàng Dứt lời chàng phóng xuống đất Lướt đi như cánh chim bằng Tiền phong vân thấy quần hào xì xằm chê bai thái độ khiếp nhục của mình, lòng vô cùng hổ thẹn nhưng vẫn chụp lấy cơ hội tuyên bố ngai. Chư vị đã nghe Nam Cung Giao tự mình từ hôm chứ chẳng phải ý của Lão Phu. Cổ nhục đầu đà giận dữ gầm lên. Lão đã quá sợ vô thanh cốc như vậy thì hãy đóng cửa kim diện cung đừng ló mặt ra chốn giang hồ nữa. Tiền Phong Vân biết Đầu Đà là sư đệ của Nam Kinh hình bộ Thượng Thư Mã Xuân Trác, nên không dám đụng đến, chỉ tản lời như điếc Xong thần nữ Tiền Vân Mi đã lão đảo rời bụt gỗ, bước xuống gần mép đài nghẹn ngào, nghiêng mình chào cử tọa, rồi nói Kính cáo chư vị, dù gia phụ có nói gì thì tiện Nữ cũng xem mình là dâu họ Nam Cung, dẫu chết cũng không thai lòng đổi dạ. Nói xong, nàng ngã Phật xuống sàn đài chết giấc Mã Hoàng Cơ vội chạy đến đỡ lên Cẩu nhục đầu đà quan quan giới thiệu Con bé áo vàng đang đỡ đầu thần nữ tiền vân mi kia Tên gọi Mã Hoàng Cơ là ái nữ của Nam Kinh hình bộ thượng thư Nàng ta cũng là chính thức của gã Nam Cung Giao đấy Vô thanh cốc mà chạm đến rễ của họ Mã Thì mười vạn quân hồ Nam sẽ sang bàn ngũ linh nguyên vương hùng kinh ngạc, tán dương phúc phận của chàng họ Nam cung. Còn Tiền Phong Vân thì tiếc ngẩn tiếc ngơ, nếu biết Nam cung Dao có hậu thuẫn hùng mạnh là Mã thượng thư thì lão đâu có còn phải sợ vô thanh cốc nữa. Do vậy, lão không hề phản đối khi cẩu nhục đầu đà bảo Vân Mi, lúc này nàng đã hồi tỉnh. Đã xuất giá thì phải theo chồng, Mi hãy thu xếp hành lý theo bần tăng đi tìm Nam cung Dao. Tiền cung chủ ngượng ngùng gật đầu khi Vân Mi quỳ lại để cáo biệt. Quần hùng cũng giải tán trở về cố quận mang theo câu chuyện về chàng kiếm sĩ Đào Hoa cơ trí và khéo chọc cười. Họ cũng hẹn nhau sang năm sẽ cùng đến Kim Sơn để xem trận tử đấu của Nam Cung Dao và thiếu cóc chủ vô thanh Cốc